cho dù đó là mục tiêu di động, chứ đừng nói một cái cổ thật lớn, lớn đến nắm gân tay vòng chưa dát ngang ngửa ra chờ đợi. Một tiếng kêu thảng thốt vang lên, Dô Long Sinh lộn ngửa ra xong, hắn văng đúng vào lòng của một cô gái mập khác đang ngồi phía sau Lý Tầm Hoa. Cô gái giang hai tay ôm hắn chung chung trong lòng và cười ngất ngưởng. Thanh kiếm cắm đúng vào yết hầu của nữ Huệ Vương, chui kiếm còn rung lên bẩn mật, mật. Nữ Huệ Vương cười rung rung Từng khối thịt trên người càng làm cho chuôi kiếm rung lên từng chặt Bà ta vẫn ngồi yên nhìn Lý Tẩm Hoan bằng tia mắt dâm đãn nhất trên đời Thanh kiếm của Du Long Sinh không vào sâu được mũi kiếm vừa chạm vào da thịt Thì bị ngay cái ngấn thịt trên cổ của nữ huệ vương hịp lại dính cứng vào nơi ấy Y như một cái kiểm sắt kẹt ngang Nữ huệ vương vẫn nhìn Lý Tẩm Hoan và cất giọng cười hằng hắc Sao? Người mập vẫn có chỗ hay của người mập bây giờ thì chắc Lý Thám Hoa không muốn tin cũng phải tin rồi chứ. Thanh Kiếm vẫn cứ run bần bật mãi cho đến bây giờ mới chịu đứng yên. Nữ Huệ Vương vẫn ngồi dựa ngửa, và cứ để y thanh kiếm dính bởi hai lớp thịt kẹp lại nơi cổ. Lý Tầm Hoan thở ra. Ai, công phu của nữ Huệ Vương quả thật là người thường không làm sao so được. Tự nhiên Lý Tầm Hoan nói bằng một câu nói thật tình.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 Hắn từ phía sau lưng nữ Huệ Vương, hai tay nắm chặt lấy đất kiếm. Thanh kiếm xuyên từ hậu tâm của nữ Huệ Vương thấu ra trước ngực. Thanh trường kiếm tự nhiên là dài, từ cán đến mũi có hơn một sải tay. Nhưng bây giờ thì chỉ thấy mũi kiếm lú ra trước ngực nữ Huệ Vương. Hai tay cầm cán của Du Long Sinh thì đã sát tận lưng. Có mắt còn lại của nữ Huệ Vương trợn trừng lên. Hai tay nhanh như cắt với ngược ra phía sau, chụp trúng đôi vai của Du Long Sinh ném qua khỏi đầu. Vật hắn y như vật nhái. Thân hình của nước Huệ Vương bây giờ mới đổ sắp xuống Đổ sụp lên con người của Du Long Sinh xương trong người hắn nghe rùng rốt Nhưng hắn nghiến răng không kêu một tiếng nữ Huệ Vương vừa thở vừa nói người, Thì ra là ngươi Du Long Sinh Ta Ta đãi ngươi không bạc Thế tại sao ngươi lại thừa lúc bất phòng Ám hại ta Ngươi Ngươi không ngờ được à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 Hắn dáng hết sức nói với Lý Tẩm Hoan Tôi Tôi không phải Là Du Long Sinh đâu Lý Tẩm Hoan mím miệng gật đầu Tôi biết Bây giờ thì tôi đã biết rõ cả rồi Hắn nói Du Long Sinh Đã Đã chết lâu rồi Lý Tẩm Hoan gật đầu Tôi biết Hắn nói tiếp Ngày nay